Ông Lục ngồi trên chiếc ghế đá tròn giống như một cái trống làm bằng đá hoa cương. Trước mặt ông là người đàn bà đã khiến ông thần hồn mê mẩn suốt 20 năm nay. Người đàn bà lúc này vẫn giấu mặt sau tấm mặt nạ limiu màu vàng rực rỡ. Phải khó khăn lắm ông Lục mới lên được vị trí này. Đây chính là phần chán rồng trong ngữ long cách. bố cục thực tế chính là ngôi đình trên hòn giả sơn. Để lên được đến đây, ông Lục đã phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Sau khi ra khỏi hành lang dâu rồng, ông đã chạm trán với một gã khổng lồ cao lớn dị thường, cơ bắp cuồn cuộn. Một bàn tay của gã đã đủ chụp kín đầu ông. Sau đó, gã nâng cánh tay lên, ông lục cũng bị nhấc bỏng khỏi mặt đất. Gã khổng lồ đã chuẩn bị quật thẳng ông lục vào hòn giả sơn bên cạnh. May mà ông lục nhanh như chớp rút từ ống tay áo ra một cây bút, dứt khoát phóng thẳng cây bút xuyên từ tay trái sang tay phải của gã khổng lồ. Đó là một cây bút thiên sư điểm hồn với âm phụ băng đồng Khi đến hai cái đầm mắt rồng Mắt rồng đột nhiên chiếu rọi tinh quang Tinh quang chính là vô số cây phi tiêu hình con người Gầm chi chít lên tứ chi Và hai bên sườn ông lục Rất nhiều mũi phi tiêu đã nằm lại Trong cơ thể ông May mà ông đã kịp dùng hai tay che chắn Trước mặt và cổ Trong người còn có bàn độn giáp bảo vệ cho tim Mới giữ được chút hơi tàn tiếp tục tiến lên Khi lần đến được cây cầu đá quái dị phía trước đình chán rồng, ông đã chạm phải cơ quan ở đầu cầu, khiến khảm diện hoạt động. Từ trong miệng bốn pho tự thú trên lan can cầu, phóng vụt ra bốn con rắn hoàng vĩ. Ông đã cắn ngượng né tránh, nhưng vẫn bị ba con cắn trúng cổ, rồi nhất quyết không chịu thả ra. Thân rắn thẳng đơ treo lùng lẳng trông vô cùng gớm ghiếc. Giờ đây, ông đã ở rất gần người đàn bà mang mặt nạ Li Miêu, Người đàn bà nhìn ông Lục trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh dị. Một nắm xương già nu yếu ớt nhường kia, tại sao sức sống lại ngoan cường đến vậy? Ông Lục không hề nhìn người đàn bà, mà nhìn vào chiếc bàn đá ở bên cạnh. Trên bàn đá bày một cái mâm đế bằng rất lớn, bên trong đựng rất nhiều thanh đá được vọt sũa vương thành sắc cạnh. Nhìn vào độ nhẫn bóng và màu sắc của đá, có thể thấy rằng đây là loại đá điền hoàng cực kỳ quý hiếm. Ở giữa mâm là một thỏi đá huyết thạch hình trụ tròn dựng đứng, sắc đỏ tươi nhuận như muốn tan chảy. Chiếc mâm đế bằng này chính là ý hình bàn trong phong thủy học. Dùng một mâm đựng toàn châu báo cực hiếm, bố trí căn cứ theo các yếu huyệt, chủ điểm của tòa kiến trúc. Sau đó tiến hành yểm bùa chú ý hình cho các bảo bối trong mâm và các cấu trúc tương ứng trong kiến trúc thực. Như vậy, nhìn vào ý hình bàn, có thể biết được tình trạng của các cấu trúc thực Mặt khác cũng có thể thông qua ý hình bản để điều khiển và khống chế các kết cấu trong thực tế. Cột đá huyết mạch ở giữa mâm chính là cây cột bàn long mà ông Lục đang muốn tìm ra. Bên cạnh cây cột này, rất nhiều cột đá điền hoàng đã đổ xuống. Cột này đè lên cột kia, chứng tỏ khá nhiều kết cấu chủ đạo trong khu vườn đã sụp đổ. Ông Lục nheo nheo mắt nhìn chăm chú và phát hiện cây cột đá điền hoàng đè ở trên cùng có vẻ như chính là vị trí khung cửa tròn bên cạnh bức tường xương rồng có lẽ nó đã đổ xuống dưới sức công phá của khối thuốc nổ giờ đây khao khát lớn nhất của ông Lục chính là đầy độ cây cột đá huyết thạch kia nếu làm được như vậy toàn bộ khu vườn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn người nhà họ lỗ mới có cơ may sống sót nhưng việc đó đã nằm ngoài khả năng của ông lần này ông phải dở manh khoe nữa với chút ít sức lực còn lại giữ cho bản thân ngồi yên mà không đổ xuống đã vô cùng chật vật cơ thể trao đảo của ông cứ trực trượt xuống hay ngã nhào khỏi chiếc ghế đá người đàn bà đã lên tiếng giọng nói vẫn ngọt lịm điệu đà đến nhảm tai nhưng ông lục lại thích giọng nói đã giúp ông tìm lại được cảm giác của 20 năm về trước gia tộc của ta là huyết mạch hoàng gia nào Ông hẳn cũng đã biết. Trong giọng nói của người đàn bà tràn đầy vẻ cao ngạo. Ông lục hít một hơi thật nặng nề, khẽ gật cái đầu đang cúi gục. Gia tộc ta kiến tạo khu vườn này là muốn có được một thứ bảo bối để phục hưng hoàng mạch. Điều này hẳn ông cũng đã biết. Người đàn bà tiếp tục hỏi. Ông lục tiếp tục hít một hơi đầy khó nhọc nhưng lại khẽ lắc đầu. Ồ, vậy thì để ta nói cho ông nghe. Lão tổ tông của nhà chúng ta đã phải trải qua vô số gian nan nếu muôn vàn cay đắng mới có được hai bảo bối. Có một vị cao nhân đắc đạo đã suy đoán rằng nhờ hai bảo bối này con cháu đời sau sẽ có thể giết rồng mà thành rồng. Nhưng lão tổ tông lại không nói rõ điều này với con cháu chỉ để lại hai bảo bối và một bộ tổ huấn để con cháu đời sau tự mày mò. Vì vậy trong suốt mấy nghìn năm nay Dẫu rằng dòng họ của ta xuất hiện rất nhiều hiền tài danh sĩ nhưng chẳng có ai làm nên bá nghiệp. Ông Lục vẫn hít thở nặng nề đầu cuối gục nhưng lời người đàn bà vừa nói ông không hề bỏ sót một chữ nào. Chỉ não ông đang xoay vần thần tốc ông nhờ đến bức tranh treo chính giữa sảnh nhân vật trong tranh chính là lão tổ tông của gia tộc này Ư. Nếu người đó đúng là lão tổ tông nhà họ việc có một bảo bối là điều chắc chắn Vậy bảo bối còn lại là thứ gì? Người đàn bà không nhìn thấy khuôn mặt của ông Lục Bà ta vẫn tiếp tục nhà giọng ngọt lịm như đường Để kể lại một câu chuyện kinh thiên động địa. Mặc dù con cháu đời sau huyết thống phân chi rất rộng Nhưng hai bảo bối và bộ tổ huấn không hề thất lạc Vẫn luôn được bảo tồn nguyên vẹn Cho đến cuối đời nguyên Cuối cùng gia tộc ta cũng sinh ra được một vị hoàng đế May mà vị hoàng tổ của ta đã mang hai bảo bối và bộ tổ huấn cho một cao nhân xem giúp tìm ra được điều huyền diệu tàng ngẩn bên trong trợ giúp hoàng tổ nhà ta đoạt được thiên hạ. Hơi thở của ông Lục càng thêm hào hền các suy nghĩ xoay chuyển vùn vụt trong đầu. Các tin tức mà ông đã biết qua lời nói của người đàn bà đã được liên kết thành một chuỗi. Những gì Lỗ Thị Nghĩa từng nói với ông Nhưng ông vẫn đinh đinh chỉ là truyền thuyết hoặc bị đặt. Giờ đây đều đã được người đàn bà này chứng thực. Lời nói của người đàn bà rất rõ ràng. Vị hoàng tổ mà bà ta vừa nói chính là Chu Nguyên Trương. Còn vị cao nhân chắc chắn là Lưu Ba Ôn. Nếu không, khu vườn đã chẳng xuất hiện dòng sông Sơn Đường Cổ Kính, vốn có rất nhiều mối liên hệ với Lưu Ba Ôn, lại nằm đúng vị trí long đạn trên dòng Sơn Đường Hình rồng. Những lời nói vừa rồi không khỏi khiến ông Lục chấn động, đối phương là gia tộc họ Chu, đúng như Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói với ông. Đối phương là hậu duệ của hoàng thất nhà Minh, cũng đúng như lời Lỗ Thịnh Nghĩa. Họ Chu nhờ vào bảo bối mới lên ngôi cửu ngũ chí tôn, tất cả đều đúng y như những gì Lỗ Thịnh Nghĩa đã nói. Người nhà họ Lỗ đã từng nói với ông Lục, sở dĩ họ đối đầu với nhà họ Chu chính là vì những bảo bối thần diệu kia. Người nhà họ Lỗ phải đoạt lại bảo bối từ tay họ Chu. Để phá hung huyệt định phàm giới Tạo phúc cho nhân gian và con cháu đời sau Nhưng nhà họ lỗ có đủ khả năng Để làm việc đó hay không Ông Lục không biết Họ có thể bình thản đối diện Với sức tám dỗ gây gớm Của ngôi vị trí tôn hay không Ông Lục cũng không biết Bị lừa gạt đến mức hoang mang Ông Lục giờ đây cảm thấy nghi ngờ tất cả Kể cả động cơ và khả năng Của người nhà họ lỗ Nhưng có một số sự việc vẫn hết sức rõ ràng và chắc chắn. Đó là cho đến lúc này, người nhà họ lỗ chưa bao giờ lừa gạt ông, cũng chưa bao giờ giấu giếm ông một điều gì. Ông lục biết, những lời vừa rồi của người đàn bà cũng không hề dối trá. Vì giờ đây trong mắt bà ta, ông chẳng khác nào một người đã chết. Lừa dối một kẻ đã chết là hoàn toàn không cần thiết. Tấm mật nạ ly miêu ánh lên những tia sáng vàng kim mơ ảo. Trời đã bắt đầu sẫm tối. Người đàn bà vẫn ngồi trong một tư thế hết sức cao nhã. Tiếp tục kể. Hoàng tổ nhà ta thực sự đã nhờ vào bảo bối mà có được thiên hạ, cai trị thiên hạ. Vị cao nhân xem xong tổ huấn và bảo vật của tổ tiên đã ngộ ra huyền cơ trong đó và mách nước rằng bảo khí và năng lượng ẩn chứa trong bảo bối là không đủ và đang dần dần suy yếu. Nếu muốn tiếp tục nạp đủ bảo khí, cần phải tìm nơi cắt địa để cất giữ trăm năm. Nhưng thiên hạ là của nhà ta. Làm sao có thể để kẻ khác chiếm đoạt cả trăm năm được, nên đành phải tìm cách khác. Vị cao nhân đó tìm khắp trong sách vở, đi khắp cả thiên hạ, dốc hết toàn bộ tinh khí thần, cuối cùng đã ngộ ra được một cách. Đồng thời cất dấu cách này vào trong một hộp ngọc, giao cho người tại vị trong gia tộc đời đời lưu truyền. Đợi đến khi khí vận đã suy Hãy làm theo cách đó Hơi thở của ông lục càng lúc càng kéo dài và nặng nề hơn Hít hay thở đều phập phù không đều Dường như sắp đứt đoạn đến nơi Thế nhưng chỉ não của ông càng lúc càng minh mẫn khác thường Ông rất thông thuộc lịch sử triều Minh Đó là một vương chiều rối loạn và kỳ dị Rất nhiều hiện tượng quái dị xuất hiện trong triều đại này Và kết cục cuối cùng của nó đều ứng nghiệm với thuyết bảo vật suy khí. Như vậy, phương pháp của vị cao nhân kia hẳn là vẫn chưa được thực hiện, hoặc cơ bản là không hề linh nghiệm. Thành tổ đế đoạt ngai vàng của kiến văn đế, sở xanh đều nói rằng sau sự biến tĩnh nạn, không biết kết cục của kiến văn đế ra sao. Nhưng kỳ thực, không phải ông ta nhảy vào biển lửa tự sát như lời đồn đại, mà ông ta đã trốn thoát được ra ngoài. Khi thành tổ đế đánh vào Nam Kinh, có vương viện ở Điện Trung Tiên đã dâng lên kiến văn đế một chiếc hòm. Đây chính là di vật mà thái tổ hoàng đế để lại cho người cháu yêu quý. Trong chiếc hòm có ba tấm độ điệp, ghi tên ứng văn, ứng hiền, ứng năng, ám chỉ kiến văn đế chu dọn văn, giám sát ngữ sử diệp Hy hiền, giáo thụ của ngô vương là dương ứng năng ngoài ra còn có ba bộ áo tăng mới đỉnh bạc trắng một chiếc hộp ngọc còn có cả một di thư trên di thư viết rằng ứng văn đi ra từ quỷ môn những người thoát khỏi ra từ suối thủy quan đến tối gặp nhau ở phía tây quán thần lạc lời nói của người đàn bà vô cùng mạch lạ Tựa như bà ta đã tận mắt chứng kiến sự kiện này kiến văn đế được chín người hộ tống Lên được chiếc thuyền do trụ trì quán thần lạc là Vương Thăng, chuẩn bị sẵn tại dòng kênh quỷ môn, thoát được ra ngoài. Từ lúc này dòng vào biển lớn, vân du nước mây đến năm 46 tuổi quý tiên. Sau khi người qua đời, những thủ hạ tài giỏi đã tìm kiếm cỗ Ngọc chân Kỳ làm thành một ngôi mộ di động ngầm ẩn dưới nước để giúp người có thể tiếp tục ngao du sông nước như lúc sinh thời. Ông Lục thở ra một hơi thật dài. Dường như muốn biểu thị mình đã hiểu. Nhưng trong lòng ông vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Tại sao người đàn bà kia lại biết được những bí mật lịch sử này? Kiến văn đề đã mang theo hộp ngọc đi mất. Trong đó có chứa đựng phương pháp đối phó khi bảo khí suy kiệt. Hộp ngọc đã bị mang đi. Cục thế suy vong của Hoàng triều Hậu Chu đã không thể cứu vãn. Nhưng các thế hệ hoàng tổ sau khi kế vị cũng đang nghĩ đủ mọi cách để phục hồi bảo khí. Trong đó, phương pháp linh nghiệm nhất chính là của tuyên tông đế. Người đã nghiền ngẫn các bản chép tay của Thái Tổ và Lưu Cơ, rồi ngộ được huyền cơ từ trong đó. Nhưng chưa kịp thực hiện, đã bất ngờ mắc mệnh lạ mà đột ngột qua đời. Trong lúc lâm chung, người chỉ để lại một bức tranh cá vàng và một câu di ngôn vẹn vẹn hai chữ tìm thủy. Người đàn bà ngừng lại một lát, không hiểu tại sao, thần thái của bà ta đột nhiên trở nên nôn nóng bất an. Sau này, các vị hoàng đế kế vị đều tiến hành tìm kiếm từ nước. Có vị cho rằng thủy thuộc âm, có thể là phụ nữ, thậm chí còn tiến hành tìm kiếm manh mối từ cơ thể đàn bà, nhưng vẫn là vô vọng. Sau cùng, khi tông hoàng đế tìm kiếm trong tổ huấn, Còn bỏ công nghiên cứu về nghề mộc vốn cũng có liên quan tới tổ tiên. Thực là bệnh gấp loạn tìm thầy. Ông Lục lại thở dài một hơi, chẳng trách trưởng Minh có nhiều chuyện quái đản đến vậy. Minh Tuyền Tông thích vẽ tranh cá, đặc biệt là cá vàng. Nhưng cá vàng trong tranh vẽ của ông hình dáng rất khác thường, vô cùng quái lạ. Minh Vũ Tông xây dựng báo phòng, tập hợp đủ kiểu đàn bà vào trong đó. Sai tán thủ hạ thân tín là bát hổ, đi vừa phép đủ thứ điển tích quý báu trong thiên hạ. Thích ra ngoài ngao du, cuối cùng do đánh cá trên sông rơi xuống nước sinh bệnh mà chết. Mình Thế Tông bắt cung nữ thu thập nước xương, kết quả là dẫn đến sự biến nhâm dần, suýt chút nữa đã bất mạng trong tay cung nữ. Mình Hi Tông không màn chính sự, chỉ say mê nghề mộc, dựng hai xưởng đông Tây, thu thập đủ loại xét cổ, Nghiên cứu đủ loại kỹ thuật tinh xảo và bảo bối chân kỳ trong thiên hạ, Cuối cùng cũng là trong một dịp ngao du trên sông, không may rơi xuống nước đồ bệnh mà chết. Những sự trùng hợp này tuyệt đối không hề đơn giản, trong đó ẩn chứa bí mật gì, hẳn chỉ có người đã chết kia mới biết được. Nhưng hôm nay, theo như lời kể của người đàn bà, thì chỉ ít nhất họ cũng có một mục đích chung, tìm thủy. giọng điệu của người đàn bà càng trở nên nôn nóng bất an, từ thái thong song cũng có phần biến dạng. Mười năm về trước, chúng ta đã vô tình tìm được hậu duệ của Diệp Hy Hiền, người đã đào tẩu cùng Kiến Văn Đế năm xưa, lấy được ba bảo bối chấn chạch từ ngôi nhà tổ của họ, tìm được manh mối về ngôi mộ di động của Kiến Văn Đế. Vì vậy, chúng ta mới xây dựng khu vườn này ở đây để giam giữ ngôi mộ di động. Nhưng thật không ngờ, ngôi mộ đó lại được ba giống quái vật là quỷ nước, chạch rồng khổng lồ và dây tơ hồng hút máu bảo vệ nghiêm ngặt. Nhà chúng ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian công sức, mà vẫn không thể mở được ngôi mộ để lấy hộp ngọc ra. Sau này nhờ cao nhân chỉ điểm, nên bên trên bố trí ngự long cách, bên dưới thiết kế tù long cục, dùng cột bàn long chặn lấy đuôi rồng, dùng bảy băng tinh thủ hàn phong kín thất khiếu của rồng, lấy trộm bảy con limiu yểm chú bản mệnh để tạo thành bức tường tòa long. Mục đích khiến cho con rồng chết kia Long khí suy kiệt Sau đó đoạt lấy Long Bảo Người đàn bà bỗng thở dốc Không hiểu tại sao bà ta cảm thấy Lập ngực nghẹn tức Cổ họng khô khóc Trong giọng điệu đang gượng cuốn ra vẻ ngọt ngào Cũng đã pha lẫn ít nhiều dư âm kỳ quặc Ngay đến đây Trong lòng ông Lục cảm thấy vô cùng đắc ý Những lời lẽ vừa rồi của bà ta Đã cho thấy những phân tích và phán đoán của ông về non nửa bức tranh còn lại trong tay người nhà hội lỗ là hoàn toàn chính xác. nhưng khu tranh viện này quả thực không hề đơn giản, trong đó có rất nhiều tướng cách và bố cục ông đã không thể suy đoán ra được. thì ra bên dưới ngự long cách có một tù long cục, bảy ly khóa thân rồng, bảy hàn phong thất khiếu, một trụ chặn đuôi rồng, bố cục tinh diệu không tiền khoáng hậu, nhưng suốt bao năm qua vẫn chưa thể lấy được một vật bé nhỏ cất giấu trong ngôi mộ xem ra chân long tuy đã chết nhưng vẫn rất mực ngoan cường long khí không tán thật là khó có thể tưởng tượng ta nói ra những bí mật của gia tộc cho ông hay vì muốn ông giúp ta tính thử xem sao tình hình bây giờ đã không thể cống chế được nữa quỷ nước lên bờ dây tơ hồng ngọc Trạch rồng đục khoét lớp băng tan vỡ đất đá sụp đổ rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu phải chăng nhà họ lỗ có tuyệt chiêu kỳ lạ nào mà chúng ta không biết đến hôm nay mới đem ra thi triển người đàn bà nhìn ông lục như chờ đợi một câu trả lời ông lục không phải kẻ ngốc có thể trước đây có người coi ông là kẻ ngốc nhưng một ông lục đang ngồi tại chỗ này tuyệt đối không phải ông biết sở dĩ người đàn bà kia chịu tiết lộ bí mật với ông bởi vì ông sắp chết kể cả khi những thương tích hiện tại trên cơ thể vẫn không giết nổi ông thì vị hồng nhan chi kỷ kia cũng sẽ tự tay tiễn ông về địa phủ Nhưng giờ đây ông lục đang khao khát được lên tiếng để nói ra những suy đoán và kết luận của mình Đây rất có thể là cục thế lớn nhất mà ông đã phá giải được trong suốt cuộc đời mình Nó sẽ trở thành niềm kêu hãnh suốt đời của ông Niềm khao khát và kích động khiến làn khí trong lòng ngực ông đột ngột dâng trào Khi luồng khí phun qua cổ họng ông cũng liên tục vẹ ra đến mười mấy bùng mau ứ tím đen hôi tanh khủng khiếp. Người đàn bà đang cố gắng che giấu thái độ của mình. Đôi mắt ma mị như mắt li miêu hơi nhau lại, nhìn thẳng vào ông Lục. Có điều trong ánh mắt vẫn có một số thứ không thể nào ngụy trang được. Ông Lục từ từ ngẩng đầu lên và nhanh chóng nhận ra điều đó. Ánh mắt đục ngầu của ông dễ dàng động được nỗi hoang mang, thống khổ, cay đắng. Đang ẩn hiện trong ánh mắt của người đàn bà Nôn ra được máu ứ Ông lục cảm thấy cổ họng nhẹ nhõm hẳn Thanh quản cũng thông suốt thêm nhiều Ông thử đặng hắng khẽ một tiếng Và kỳ lạ thay Cổ họng đã phát ra được âm thanh Ông đưa mắt liếc xuống những con rắn hoàng vĩ Đang lùng lặng trên cổ Thân hình chúng thẳng đuốt Thì ra đã chết từ lâu Có vẻ như độc tính của phân chim cú thư còn mạnh hơn của lũ rắn, khiến cho chúng bị trúng độc mà chết. Nhưng độc tính của rắn hoàng vĩ cũng vô cùng mạnh liệt, nên đã có hiệu quả lấy độc trị độc với độc tố từ phân chim cú thư. Vì vậy, toàn bộ máu độc ứ động trong cổ họng ông đã được tống hứ ra ngoài. Khu nhà này đã mất đi vật rắn. Ông Lục bật ra câu nói đầu tiên với giọng bắc không thực chuẩn. Lời nói có phần kích động, nhưng cũng pha chút dương dương tự đắc. Khu vườn này dùng ngữ long cách để chèn lên tù long cách, ở giữa dựng cột bàn long chặn đuôi rồng để cố định thân rồng. Không biết cách cục này là do ai bày ra, quả thực là tuyệt diệu vô song, xứng đáng là cục đệ nhất từ cổ chí kim. Nếu như dùng cách này để vây khốn, Hàng phục một người có mệnh tướng giao long hay mạng xà Người đó cho dù là thành thần tiên hay ma quỷ Cũng khó mà thoát thân Nhưng nếu dùng để phây khốn chân long, Cần phải có thêm một vật chấn Khiến chân long sợ hãi Tuy cơ thể ông lục vẫn run lẩy bậy Nhưng lời nói rất rõ ràng rành mạch Bạn nãy nghe lời bà nói Ngôi mộ kia đã được vây khốn từ rất lâu Nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh như hiện nay Chứng tỏ nơi đây vốn dĩ có vật chấn. Phải chăng trong hai ngày nay, nhà bà đã mất đi thứ bảo bối gì quý giá? Ông Lục lại hít một hơi dài, sau đó từ từ thở ra. Bà vừa nói nhà họ Chu có hai bảo bối, con cháu nhờ vào đó mà giết rồng thành rồng. Tôi đoán rằng tổ tông nhà họ Chu có liên quan tới sự tích chém rồng. Như vậy, có một bảo bối hẳn là thứ để giết rồng, Bảo bối này có thể trấn áp được chân long Phải chăng nhà họ Chu đã đánh mất bảo bối này? Ông Lục phân tích rất chính xác Lời nói rõ ràng Hơi thở đều đặn Nhưng người đàn bà không chú ý đến hiện tượng này Vì đang mải mê suy nghĩ về lời nói của ông Lục Đồng thời cũng đang phải gắn gượng Chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể Thì ra là như vậy Người đàn bà cũng đã ngộ ra Bảo bối không hề bị mất mà con trai của bà ta đã mang đi đối phó với gã cao thủ trẻ tuổi đã đột phá trạch viện Bắc Bình. Bảo bối làm vật chấn đã không còn. Vậy xem ra nơi này đã không thể giữ được nữa. Bản thân cũng nên bỏ của chạy lấy người là hơn. Ngày tháng còn dài. Sau này lo gì không thể dây đất lại về. Chỉ cần phá người bám sát theo ngôi mộ kia là được. Không còn vật chấn. Long khí ngùn ngụt, ngụt bốc lên. Chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng quỷ nước lên bờ, tơ hồng trôi khỏi mặt đất, chạch rồng đục quét Lớp đất đá phía dưới bị chạch rồng, dây tơ hồng đục ruộng, mới có tình trạng thúc nổ nổ ngược xuống dưới, làm đội cột trụ chống đỡ khu vườn. Tình cảnh hiện giờ của khu vườn là hoàn toàn nằm trong dự liệu. Ông Lục vẫn tiếp tục phân tích và suy đoán, mặc dù chân tay ông đã mềm nhũn rũ rượi, nhưng giọng nói càng lúc càng thêm sang sản. người đàn bà biết rõ bước tiếp theo cần phải làm gì, chính là phải khiến lão già sắp chết kia mang theo điều bí mật mà câm lặng vĩnh viễn, câm lặng như một xác chết. Bà ta nhìn ra xung quanh, vì cuộc đối thoại này, bà ta đã đuổi hết bọn tay chân đi rồi. Xem ra bà ta sẽ phải đích thân ra tay. Từ trong ánh mắt đầy nôn nóng, bất an, khổ sở của người đàn bà, ông Đục đã nhận ra một làn sát khí. Ông biết, nỗi đau khổ và bất an không phải vì cái chết sắp sáng xuống đầu ông. Nếu quả thật như vậy, ông sẵn sàng chết một cách cam tâm tình nguyện. Đối với ông Lục, cái chết không hề đáng sợ. Khi tìm đến ngôi đình chán rồng, ông đã không còn nghĩ đến chuyện súng sót trở ra. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để chết. Bất kể ra sao, ông vẫn phải tìm cách kéo dài mạng sống để đánh đổ cây cột bản long chính giữa ý hình bàn cổ chú bản mệnh thứ tà pháp này nếu mạnh hơn đối thủ sẽ tịnh nếu yếu hơn đối thủ sẽ tự rước họa vào thân trong bảy con ly miêu hẳn là không có con nào yểm bùa chú bản mệnh của bà chứ ông lục nói ra công này cốt là để kéo dài thời gian nhưng lời vừa nói xong tự nhiên ông trở sững người Tại sao lại không yểm bùa chú bản mệnh của người đàn bà này? Thứ bị vây khốn kia dù sao cũng là chân long, dẫu đã trở thành âm long, nhưng long khí chưa tán, vẫn cần phải có linh khí thánh âm khống chế. Bởi vậy, chắc chắn bảy con li miêu đều được yểm bùa bản mệnh của đàn bà. Hơn nữa, họ tuyệt đối không phải là hạng đàn bà tầm thường. Bà thái hậu này chắc chắn cũng là một trong số đó. Dù thật hay giả, bà ta ít nhiều cũng có thể được coi là phượng thế thánh âm. Bà ta không đáp lại câu nói của ông Lục nhưng thần thái trông càng thêm khổ sở. Bà ta biết rõ tình trạng của bản thân đã đến hồi nguy kịch. Với tình trạng hiện giờ việc giết ông Lục lại càng trở nên bức thiết nhưng cũng hết sức khó khăn. Nhưng tình trạng của ông Lục còn tệ hơn nữa Những hơi thở sâu rời rạc lúc nãy đã giúp tinh thần của ông khởi sắc đôi chút. Nhưng người luyện khí rất am hiểu bản thân. Có khởi sắc chẳng qua cũng chỉ là hồi quang phản chiếu. Sát khí của người đàn bà đang dần dần trở nên dữ dội. Sát khí được tích lũy một cách chậm rãi Với bà ta, đó là một điều rất bất thường. Giết người với bà ta là một việc quá độ nhẹ nhàng. Nhưng để giết người, ngoài ý muốn ra vẫn còn phải có đủ năng lực. Giờ đây, về cơ bản, bà ta đang tích lũy năng lực giết người. Ông Lục cũng đang dịch chuyển thân mình, cắn ngượng tiếp cận ý hình bàn. Hơi thở của ông trở nên rồn rập, nhưng trước mũi miệng không hề có khí trắng tỏa ra. Chân khí đã tận, ông Lục biết ông chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng để duy trì sự sống. Người đàn bà muốn đứng dậy, nhìn vào những động tác khó nhọc của ông Lục, Bà ta cũng nhận ra ý đồ của ông. Nhưng bà ta mới chỉ hơi đổ người về phía trước, đã khựng ngay lại, thần người giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa khom. Toàn bộ cơ thể run rẩy dữ dội, miệng hé mở, đôi môi khô khốc, nhưng chán và hai má lấy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cả hai người cùng nhìn sững vào đối phương. Trong khoảnh khắc này, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết. Họ đã nhìn thấu đến chân tơ cậy tóc mọi tính toán của đối phương họ quả thực là một đôi chi kỷ. Không biết mối tình chi kỷ trước đây của họ là thật hay giả, nhưng lúc này, họ thực sự là một đôi chi kỷ. Người đàn bà hẳn vô cùng hối hận. Con người kia bà đã từng nắm giữ trong tay, nhưng lại không biết lợi dụng cho thấu đáo. Nếu không, hôm nay đã chẳng phải trút lấy kết cục này. Còn ông Lục chắc chắn cũng cảm khái muôn phần. Nếu như không có người đàn bà kia, Chắc hẳn giờ đây ông vẫn chỉ là một thầy phong thủy tầm thường, ôm chút tài năng vô dụng mà lang thang nơi chợ phố. Gần như cùng một lúc, cả hai người đều kêu lên một tiếng khẽ, rồi lập tức ôm chầm lấy nhau. Ông lục vòng hai cánh tay ôm chặt lấy gãy người đàn bà, ghi sát khuôn mặt của bà ta vào bên cổ, hệt như buổi tối của 20 năm về trước chỉ có điều bên cổ ông giờ đây có thêm ba con rắn hoàng vĩ thẳng đơ. Chóp đôi rắn cứng như thép nhọn xuyên thẳng vào con mắt trái còn lộ ra dưới tấm mặt nạ, thấu vào tận ốc. Trước mắt người đàn bà loa loa máu đỏ, sắc đỏ thẫm dần, sau cùng chỉ còn lại một màu đen thẳm. Tay trái của người đàn bà ôm chặt quanh lưng ông Lục, ngón tay bên phải chỉ ra như một mũi khoan, rùi thẳng vào tâm mạch của ông. Tim ông vỡ ra trong nỗi đau bút choáng váng, máu trong cơ thể như túa ra khắp các lỗ chân lông, không còn quay về tim được nữa. Chút hơi tàn của ông lục đã tận, vai phải thỏng trùng, cánh tay đặt trên gáy của người đàn bà rơi phịch xuống. Nhưng chút tâm lực cuối cùng của ông vẫn hướng về ý hình bạn. Cánh tay ông thuận theo đá rơi gắn gượng vươn về phía đó. Đầu ngón tay thoáng lướt qua trụ đá huyết thạch, chỉ nghe keng một tiếng, nó đã đổ nhào. cột bàn long sập xuống, mặt đất chấn động đảo điên, toàn khu vườn rộng lớn đã đến hồi tàn cục. Nhà cửa thay nhau đổ xuống, cây cối bật gốc ngã nghiêng, đất đá rùng rùng sạt lở. Cả một khu vườn kéo theo nhà cửa, cầu cống xung quanh, từ từ chìm vào trong nước. vũ lang và lỗ ân đang ở dưới nước. Trên đầu họ, những khối đất đá khổng lồ đen ngòm đang chút xuống. Trước mặt là hàng rào thép kiên cố không thể lay chuyển. Sau lưng là dòng nước tối đen không biết đã bị đất đá vùi lấp hay chưa. Tiến thoái đều là đường chết. Lỗi thiên liễu mặc dù đã trôi qua được hàng rào, nhưng trước mặt là một vực nước đen ngòm thăm thẳm, không biết phải bơi về hướng nào. Ngồi mộ di động không lọt qua được hàng rào, lũ quỷ nước kia không chịu trôi qua. Không có quỷ nước dẫn đường, cũng có nghĩa là không thể tìm ra con đường sống. Chỉ có một người duy nhất có thể cứu được họ, một người vẫn lưu lại ở phía trên, chính là Lỗ Thị Nghĩa. Một bên đầu gối của ông đã vỡ nát, vì vậy ông phải sử dụng cả tay lẫn chân để bò. Bức tường đổ nát phía trước chắc chắn là tường giao đoạn long, nhưng trên mặt đất hiển nhiên không hề có rồng để chặn. vậy dựng tường giao đoạn long ở đây làm gì? Tường đã sụp đổ, hàng rào không thấy. vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hàng rào đã chạy xuống phía dưới. Thứ nó muốn chặn lại là con rồng ở dưới mặt đất Nhưng bất kể thế nào Ông cũng phải kéo hàng rào này lên Giải được khảm diện Không cho phép đối phương triển khai thêm thủ đoạn nào nữa Vì trí ít vẫn còn ngũ lang Đang kẹt ở phía dưới Không biết tại sao Ý thức của ông đã gần như quên bẵng Mất sự tồn tại của lỗ ân Đây là một quá trình vô cùng thống khổ Vừa cử động đầu gối đã đau đớn kịch liệt, giống như vô số mũi kim dài nhọn hoắt xuyên thẳng vào não tủy. Ông nghiến răng lê lết được bốn năm chục bước, rồi từ trong đống gạch vụn tìm ra được một trụ đèn, tìm ra được một trụ đèn có phần đỉnh hình nóc đình rào mái bằng đá hoa cương, nằm sát bức tường bao. Lúc này, nỗi đau đớn dữ dội từ đầu gối vỡ nát đang khiến ông muốn nỗi đau đớn dữ dội từ đầu gối vỡ nát đã khiến ông muốn định đi nhưng ông vẫn gắng gượng vực mình dậy, bắt đầu lần sờ lên trụ đèn. Ông không hề thấy dấu hiệu của lẫy khảm. Lẽ nào cây trụ đèn lại không phải là then cài của từng đoạn long? Chắc là không phải. Khảm diện có dạng hàng rào thường được thiết kế nhiều điểm chốt, vì loại khảm diện này có phạm vi tương đối rộng, khoảng cách khá dài, nên khi nguy cấp không thể lập tức di chuyển đến một vị trí mặc định. Bởi vậy phải thiết kế nhiều điểm chốt khác nhau, Mặt khác, còn là một chốt động, toàn bộ khảm đều động. Trước khi di chuyển về hướng này, ông đã quan sát hướng đối diện, chỉ trong vòng 20 bước không phát hiện thế điểm thêm chốt. Ông lết về phía này cũng chừng 4-50 bước, hai bên cộng lại khoảng 6-70 bước. Theo lý mà nói, trong khoảng cách này chắc chắn sẽ có điểm chốt. Ông tiếp tục quan sát thật kỹ toàn bộ trụ đèn, và đột nhiên chú ý đến ngọn nến ở phía dưới mái đỉnh. Ông bèn đưa tay kéo ngọn nến ra ngoài, cột đèn không có phản ứng gì, khảm diện cũng không hề nhúc nhích. Đúng, cách bố trí của khảm diện này không hề đơn giản như vậy. Lỗ thịnh nghĩa lại tiếp tục áp sát nóc đỉnh sáu mái. Lần này, ông đã phát hiện ra tại vị trí đặt nến có một lỗ nhỏ. Vừa nãy, do ngọn nến che khuất cái lỗ nên ông không nhìn ra được, lễ khám rất có thể ở trong cái lỗ này. Lỗ Thị Nghĩa mở ngăn kéo hòm gỗ lấy ra một ống trúc rồi đổ từ bên trong ra mấy cây kim thép. Mỗi cây một hình thù, lớn, nhỏ, dài, ngắn, cứng, mềm, cong, thẳng, trơn, móc, kiểu gì cũng có. Đây là bộ dụng cụ chuyên dùng để kéo lẫy bày khảm của khảm từ xa. Lỗ Thị Nghĩa chọn ra một chiếc kim thép mảnh, mềm vô cùng dẻo dài rồi chọc vào trong lỗ mũi kim chỉ xuyên vào được một chút lỗ thịnh nghĩa bèn nhẹ nhàng xoay chuyển cán kim thay đổi phương hướng mũi kim tiếp tục xuyên xuống một chút nữa nhưng sau đó dù ông đã cố gắng đủ cách nó cũng không thể xuống thêm lỗ thịnh nghĩa thở dài thườn thượt rồi rút mũi kim ra đây là kiểu lỗ đặt lẫy quanh co chính khúc Được thiết kế chuyên để đối phó Với bộ kim của nhà họ lỗ Kim không xuyên xuống được Lẫy không thể nén Cảm diện cũng sẽ không giải được Lúc này Toàn bộ khu vườn đang rung lắc dữ dội Cây cối, cột kèo Dầm dầm đổ xuống Nhà cửa xung quanh xô vẹo ngã nghiêng Ngói trên mái nhà xô nhau Tốt xuống từng mạng lớn Lộ thịnh nghĩa như kẻ mất hồn Gương mặt nhìn chân chân vào cái lỗ trước mặt cây kim của ông không thể gậy được lẫy khảm. Bây giờ biết tìm thứ gì đủ nặng để xuyên qua cái lỗ chín khúc kia, chạm tới nút lẫy. Một cây long não bỗng đổ ngang xuống ngay bên cạnh lỗ thị nghĩa. cành cây đập trúng đầu gối, khiến ông đau chết điếng, vội xoay người dùng tay kéo chân bị thương bên dưới cảnh cây ra. Vừa xoay người, một quả cầu bỗng rơi ra từ trong áo. Vừa nhìn thấy quả cầu, mọi nỗi đau đớn như vụt tan biến, ông mừng dỡ đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên. Đó chính là quả cầu tim dốc. Quả cầu không có tác dụng gì, nhưng thủy ngân chứa đựng bên trong thì có. Nó chính là thứ có thể di chuyển qua chín khúc cong bên trong lỗ đặt lẫy. Lỗ thị nghĩa không kịp nghĩ gì thêm, lập tức cầm con dao khắc gỗ gạch vào lớp vỏ quả cầu tim dốc. Sau đó, ông giữ chặt quả cầu trong đôi tay to lớn ghe sát chỗ rạch vào miệng lỗ. Lại một cây bao đồng bật gốc đầu áo xuống, một cành cây rất lớn đã quật trúng đùi lỗ thịnh nghĩa. Ông rú lên một tiếng thê thảm, nhưng bàn tay đang giữ quả cầu vẫn không hề rung động. Dòng thuyền ngân đã được đổ gọn gàng vào trong lỗ. Cuối cùng, tường đoạn long đã được kéo lên. Nửa thân trên của lỗ thị nghĩa cũng đổ vật xuống đất, chìm khuất hẳn giữa đám cành lá rậm rạp của cây bao đồng cổ thụ bầy quyển nước ảo ảo kéo theo ngôi mộ tiến về phía trước đám chạch rồng dùng xít bám theo sau chúng di chuyển về phía vực nước tối đen với tốc độ cực nhanh lộ thiên liệu đứng trên ngôi mộ chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy phía trên đầu và cũng đã ngửi thấy một thứ mùi sống động cô lập tức giậm mạnh hai chân nhanh chóng bơi lên phía trên khi lộ thiên liệu ngo lên khỏi mặt nước sắc trời đã lờ mờ tối trước mặt cô Khu vườn đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy một dòng nước xanh đen đang chảy qua những đống đổ nát. Ở phía xa xa, chỉ còn lại nửa khối giả sơn trơ trọi bên trên mặt nước. Trên đỉnh giả sơn là một ngôi đỉnh nhỏ, mai ngói đã biến mất, chỉ còn lại cây cột đỉnh diêu vẹo. Cùng đứng đó với cây cột còn có hai người, hai người đang ôm chặt lấy nhau, tựa như không thể chia lìa Mặc dù trời đã sẩm tối nhưng lỗ thiên Diệu vẫn có thể nhận ra một trong hai người đó chính là ông Lục. Cô cất tiếng gọi nhưng ông Lục không hề nhúc nhích. Một con thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng nước đến gần. Lỗ thiên Diệu nhận ra người chéo thuyền là Ngũ Lang, liền lập tức bơi lại gần bám lấy mép thuyền rồi tung người lên trên. Trong khoang thuyền đã đốt sẵn một lò than. Lỗ ẩn nửa thân trên để trần phơi ra vô số vết thương đẫm máu đang ngồi cạnh bếp lò run lập cập. Lộ thiên liễu vừa lên thuyền, lập tức cảm thấy lạnh buốt thấu xương, nhưng cô không vội bước vào trong khoang, cũng không nói tiếng nào, chỉ hít lấy hai hơi thật sâu, hơi thở ngưng tụ thành một làn xương trắng mờ trước mũi. Các giác quan dị thường của cô lại bắt đầu đi vào cảnh giới thoát phàm. Hai người trên ngôi đỉnh đã không còn hơi thở, hai hàng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt lộ thiên liễu cô âm thầm đem hình bóng ông lục khắc sâu vào ký ức. Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trong những đống đổ nát. Mặc dù chìm lẫn trong âm thanh sạt lợ và tiếng nước phun trào xối xả, rất khó nhận ra, nhưng lộ thiên nhiễu không hề bỏ sót một vị trí nào. Tiếng rên vọng ra bên dưới tàn lá lòa xòa của một cây bao đồng đổ gục phía trước nghe rất đôi quen thuộc. Chắc chắn là tiếng của cha cô. Lộ thiên nhiễu vội vã nhún mình nhảy bụt lên đống đổ nát, lật tung đám cành lá. vũ lang đang đứng trên thuyền cũng lập tức cắm xào dừng lại, tung mình nhảy lên. Cành cây cao xước khắp cơ thể, khiến lỗ thịnh nghĩa toàn thân máu thịt chan hòa. Nghiêm trọng nhất là phần đùi đã bị một cành cây lớn đè ngang, không thể cử động. vũ lang chặt đứt cành cây, rồi nhanh chóng cộng lỗ thịnh nghĩa lên thuyền, đưa vào trong khoang con thuyền tiếp tục trôi theo dòng nước lộ thịnh nghĩa vẫn nằm hôn mê bên cạnh lỗ Ân, trông chẳng khác nào đã chết lộ Thiên liễu thử kiểm tra hơi thở của ông thấy ông vẫn thở đều trái tim đang muốn treo ngược của cô mới yên tâm chút ít thoáng chốc con thuyền đã ra đường sông sơn đường rồi đi thẳng ra phía ngoài thành cô tô bây giờ mới nghe phía xa văng vẳng có tiếng người hô hoán. Đó là những dân cư trong xóm xung quanh đang gọi nhau đến cứu người. Bên cạnh một vụn nước trong đám gạch đá tan hoang, có một phó tượng ly miêu bằng đá đổ nghiêng, ngựa đầu nhìn trời, tựa như đang mại miết suy tư. Chú thích, phó tượng ly miêu này đến nay vẫn được bảo tồn ở bảo tàng Tô Châu. Hết chú thích. Trong lúc khu vườn giặt lở, ngôi mộ di động đã bị gạch đá va phải, khiến gỗ ngọc trên mộ lung lay bong chóc mà nổi dần lên trên mặt nước về sau ngôi mộ dạt vào bên một bờ sông ở ngô huyện được người dân phát hiện ra đưa về an táng tại một sườn núi nhỏ phía sau am hoàng giá trên núi khung long ngày hôm đó trong Cô Tô Thành Chí có chép rằng một nhánh của sông Sơn Đường đột nhiên phun ra dòng nước quái lạ mặt đất nứt vỡ ngỡ rằng nước ngầm ở dưới lòng đất trào lên, phá hủy một khu vườn lớn và vô số nhà cửa xung quanh. Chú Thích Cô Tô Thành Trí một bộ sách ghi chép lại các sự kiện quan trọng từ cổ trí kim của Tô Châu. Tường truyền có tổng cộng hơn 50 cuốn, vốn được lưu giữ tại đền từ tư trong tư môn. Trong kháng chiến chống Nhật, đền từ tư bị máy bay Nhật oanh tạc bốc cháy, cả bộ sách đều bị thiêu hủy. Hết chú Thích Nhân lúc trời tối, một lá thuyền con lao ra mặt nước Thái Hồ, đi thẳng về hướng vô tích. Lộ Thịnh Nghĩa không hề tỉnh lại một lần. Ngũ Lang thay cho ông bộ quần áo khô giáo. Lộ Ân giúp ông cố định những chỗ xương gãy, nhưng ông cũng không có phản ứng gì. Lộ Thiên Nhiễu ngồi trước mũi thuyền. Cô đã thay một bộ quần áo bông màu huyết dụ. Gió đêm thổi từng cơn vút giá, nhưng cô không hề cảm thấy lạnh. Có lẽ là do đã phải ngâm mình trong nước lạnh giá quá lâu, thậm chí cô còn cảm thấy nóng gian trên hai má. Trên tay cô đang giữ chiếc hộp ngọc lấy ra từ trên nắp mộ. Cô không biết đây có phải là thứ mà cha cô đang tìm kiếm hay không, cũng không biết nó có tác dụng gì. Nhưng cảm giác chân trú ấm áp từ hộp ngọc lan tọa trên lòng bàn tay khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có người đang lén lén nhìn chiếc hộp ngọc trong tay cô. Không phải chỉ có một người. Ba giác mẫn cảm dị thường của cô đã cảm nhận được điều đó. Những ánh nhìn lén lút khiến cô cảm thấy hết sức nhột nhạt. Họ đang ở trong khu vực thập bát vịnh của Thái Hồ. Trong màn đêm đen đặc, đã thấy bóng núi Long Sơn thấp thoáng ven bờ. Sắp đến nhà rồi, chỉ đi thêm chút nữa là tới địa giới Dương Sơn. Đột nhiên Trước mặt vọng đến một tiếng huyết gió trói tai. Từ trong đám lao sậu khô héo nhô ra một ngư thuyền nhỏ lao thẳng đến trước mũi thuyền của họ. Gần như cùng lúc đó, từ mé bên cạnh, một con thuyền lớn hơn vụt ra từ trong sương mù, lừ lừ tiến thẳng về phía mạn thuyền. Lộ thiền liễu lập tức đứng bật dậy. Từ cô toát lên một vẻ trấn tĩnh khác thường, chỉ có ở những người vừa thoát ra khỏi một trường ác chiến sinh tự tất gan. Nhưng lại một tiếng huyết gió nữa đã khiến tim cô thắt lại. Tiếng huyết gió quá gần, ở ngay trên chiếc thuyền, ở ngay sát sau lưng.